15 Phương Kỳ à Mày làm gì mà anh chàng Hậu Bình Như kẻ thất tình vậy tối qua hắn đến nhà tao than thở với giang triết tố cáo mày là kẻ vô tình cảm Lạnh như đá cục vậy Tôi ngồi ở mép giường Nghịch chúa gấu nhỏ Hai chân buông thõng xuống Chẳng có gì Tao chỉ dùng ngôn ngữ toán học Báo cho Hậu Bình biết tao và anh chàng Là hai đường thẳng song song Không thể nào gặp nhau Thế thôi Hẹn chi hắn lên án mày cũng phải Nghe gian triết nói Bình có ý định xin cưới mày Mày nghĩ sao kì Tao không bao giờ có ý định làm vợ Bình cả Mày chê hắn ở điểm nào chứ Ở chỗ chẳng có điểm nào để chê Một ông chồng hoàn hảo quá Khiến tao phát sợ Tao biết mày chỉ yêu những anh chàng Có máu hải tặc Như là uông khí anh thôi Đừng nhắc đến uông khí anh nữa bội tần Tao không hiểu mày ăn cái giống gì mà ngu quá vậy Mày cứ đợi chờ Uông Khiết Anh mãi Trong khi Uông Khiết Anh có thèm nhớ tới mày đâu Sao mày biết buổi từng đi đi lại lại trong phòng Hồi sáng hai vợ chồng Khiết Anh Có đến thăm tụi tao Khiết Anh đến nhà mày Bây giờ chàng ra sao rồi vẫn như xưa hạnh phúc tràn trề Giang Triết có nhắc đến tên mày Nhưng chàng cố vất lợ Chẳng thèm để ý Tao tức quá đi thôi Tôi khẽ cắn môi Nếu chàng quên tao được là điều đáng mừng cho hạnh phúc gia đình chàng, có sao đâu. buổi Tần giật con gấu trên tay tôi, thảy lên bàn. Đáng mừng, mày cứ ngồi ôm cái đồ chơi vụn vặt này mà nhớ tới anh ấy, trong lúc ai cũng đều vui chơi thỏa thích. Đứng dậy đi, mày quên hôm nay là Giáng sinh sao? Tao không bao giờ quên Giáng sinh. Nếu vậy thì sửa soạn, rồi lại nhà hàng trung ương với tụi tao nè. Tụi vẫn không tỏ vẻ gì muốn giúp nhích. Để tao ngủ yên đi bội tầng Ai cho phép mày ở nhà Phương Kỳ Tao lòng trọng Yêu cầu mày một điều Mày phải tư lên Chứ đừng có sầu muộn như vậy Tao ghét lắm Bội tầng lôi tôi ra chạy tóc Và bắt tôi phải mặc chiếc áo mới Trang điểm xung xuôi Nó đẩy tôi đến trước gương dáng tôi gầy với chiếc áo dạ hội thật trắng Trắng như cánh thiên nga, Tóc dài như dòng suối trên vai Phấn son không che lấp được nét xanh sao yếu đuối Tôi nhìn mình Lòng không buồn, không vui Tôi còn đẹp làm gì nữa Bội tần ngật gù Hạo Bình ngất ngư vì mày kìa Tôi nhảy nhõm Lát nữa sẽ có mặt Hạo Bình hả Mày định làm ngược lão hay sao vậy Tao chỉ muốn mày có chất xúc tác Để mày và Hạo Bình Có thể xảy ra phản ứng tình yêu Tao muốn mày quên khiết anh đi Tôi cũng muốn quên đấy Mà nào có quên được đâu Bước theo bội tần Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa mà yêu được hạo bình cũng là điều hay đấy chứ lát sau tôi hạo bình bội tần vài gian triết đã ngồi quanh chiếc bàn trong nhà hàng trung ương khung cảnh thật tưng bừng náo động sàn nhảy đông nghẹt người với ánh đèn mờ mờ ảo ảo hạo bình mời tôi đưa kỳ ra sàn nhảy nhé. tôi chẳng mấy chút hứng thú nên lắc đầu đồng quá tôi sợ sẽ đụng nhau thì tai nạn mất anh để bạn khác đi lượn điệu khó nghe của tôi làm hạo bình tiêu nhiễu. trong lúc bội tận lừ mắt tôi lờ đi giả vờ không biết cuối nhìn dễ thức ăn trước mặt ly rượu vẫn còn đầy ắp mặc dù mấy lần hạo bình đã thúc giục cảm giác lạc lõng và lạnh giá như nắm tiếc bay ngập trong tim tiếng vĩ cầm tố khúc nhạc tình trong bóng kia như đồng than vãn đêm giáng sinh chỉ có thế này sao đúng lúc đó giang triết đã ồ lên gội to uống khiết anh. Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ đông người như vậy Lại đây với tụi này có bạn Tôi không kiềm chế được ngó lên Khiết anh đã tới gần Chàng cũng nhận ra tôi Sự bất ngờ như cơn động đất Làm cả tôi và chàng đều cứng người Mặt tôi trắng như bạch lạp Tay tôi nắm chặt lấy nhau Để khỏi phải kêu tên chàng Khiết anh đã bình tĩnh trở lại Chàng cười nhẹ Rồi chào chúng tôi thật thân mật mắt kính đáo nhìn hạo Bình Đang ngồi bên tôi Giang Triết, cậu cũng tới đây chơi nữa à, có thể qua nhập tiệc với chúng tôi được không? Để không khí hôm nay thêm vui, các bạn đồng ý nha. Mọi người tán thành, lục tục đứng lên. Bội Tần biết ý, nó nắm tay tôi như là ngầm trấn an tôi. Ánh mắt khiết anh vẫn bám sát, tôi lặng lẽ đi theo mọi người sang bữa dạ tiệc tưng bừng do chàng tổ chức. Những chiếc bàn trải khăn trắng muốt, đám thực khách ăn mặc sang trọng, thức ăn nhẹ tươi phương với những chai rượu ngâm sao bạc. Những bóng hình thấp thoáng Khiết anh với một thiếu nữ trạc độ 18-19 tuổi Mặc một chiếc váy ngắn sọc Màu cà phê sữa Mái tóc cột đuôi trồn với nhảnh Đã đứng trước mặt Đây là dạ tú em gái tôi Mẹ và em gái tôi vừa bên New York về Giàn trí cũng giới thiệu hạo bình Người con gái có đôi mắt đẹp Rất giống khiết anh Bắt tay bình một cách rất tự nhiên Anh là giáo sư dạy toán Lạ ghê Hào Bình ngạc nhiên. Sao lại lạ hớ cô? Vì tôi luôn có ấn tượng về giáo sư dạy toán phải có bộ mặt khó đăm đâm già khộm và xấu xí như là ma mút đó, nhưng anh lại chẳng giống vậy tới nào. Thế à? Chắc cô không ưa môn toán mấy nên thiếu cảm tình với các giáo sư. Và tú cười khúc khích. Đúng vậy, tôi rất bớt toán thì rất lên rất xuống về môn này. Theo ý tôi, người giỏi toán là người thông minh nhất đời đó. Cô khá khen. Thật ra người thông minh, không nhất thiết phải giỏi toán. Có lẽ cô khá về các lĩnh vực khác. Và tôi vui vẻ ngồi xuống bên bình. Tôi biết đàn dương cầm. Mẹ tôi dạy nên tôi mới biết được. Bây giờ nghe cũng tạm tạm. Cô đang học trường âm nhạc? Không, tôi dự tốt nghiệp trung học, đang định thi vào đại học. Theo anh thì trường nào thích hợp hơn cả? Tôi hay đi chơi và không ham học lắm đâu. Thế là hai người vây quanh vấn đề về thi cử và học đường. Khi anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, bình thản nói chuyện với vợ chồng Giang Triết. Bội Tần hỏi: "Vậy nước rồi, anh còn định đi đâu nữa không? Đã lâu đại Bắc không còn được nghe tiếng hát của anh." Khi anh đáp bằng giọng bình thản: "Tôi đang dự định bỏ nghề ca hát, có lẽ khán giả không buồn vì thiếu giọng hát của tôi đâu. Ca sĩ mỗi ngày được lăn xê nhiều thêm, sân khấu bây giờ nhiều lúc biến thành vũ đài cho người ta thi hành mọi tài năng và thủ thuật để trở nên ngôi sao sáng." Âm thanh đôi khi chỉ còn là sự cạnh tranh Tôi không thích chen lấn Nên nghĩ rằng Nên chấm dứt lạ hơn Dân Thời thơ mộng đã chấm dứt rồi Đầu chật nhối lên Chứng nhất đầu quái ác Mỗi khi bị kích thích thần kinh Lại bung ra Tôi ngồi câm nín Cố sức chống lại cơn đau đang hoành hành Nhức quá nhức thật là nhất Với ánh mắt nhìn ra sảng khiêu phủ chập chờn. Ánh tiếc vẫn sáng chối như ngày nào uyển uyển giáng thu, từng trong những người quen năm cũ. Lại có cả liêu đông. Một khúc nhạc mới trỗi lên, mọi người kéo ra sàn nhảy lạ lướt. Giang trích vào bội tầng, đã lén đi từ lúc nào. Già Tú cũng kéo tay Hạo Bình. Ra nhảy nhé, tôi thích điệu nhạc này ghê. Bình nhìn tôi thật nhanh, rồi đùa. Tôi nhảy dở lắm, chắc không bằng các bạn trai của cô ở bên Mỹ. Con trai Mỹ không phải tên nào cũng nhảy hay cả. Có lần tôi bị dẫm lên chân thật đau. Cũng như cuộc sống bên Mỹ Không phải là người ta mê thích hoàn toàn Tôi vẫn thích được sống ở quê hương Với những người cùng chủng tộc với mình hơn Còn tôi lại mong có dịp du lịch qua bên kia bán cầu Để mở rộng kiến thức Tất cả đã đi khỏi Chỉ còn mình tôi với chiếc bàn vắng Uông khít anh Tôi tránh ánh mắt chàng Nhìn những chai rượu thật đẹp Được ướp trong nước đá Không biết chàng có lạnh bằng lòng tôi không Phương Kỳ Nhìn nhau thật lâu Tiếng mắt bao hàm, muôn ý nghĩa. Tôi nghe giọng mình lạ hẳn. Lâu quá mới gặp lại anh. Giọng chàng khô khang như nham thạch. Chắc tôi không có gì lạ. Tôi gật nhẹ, chàng vẫn vậy. Con người vẫn phát ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt chàng như rừng khuya, không biểu lộ chút tình cảm nào. Phương Kỳ cũng không đổi khác. Có điều cô gầy và xanh như dương liễu. Hình như cô không được khỏe mấy. Sự thật sức khỏe của tôi rất khả quan. Chàng cười nửa miệng. Còn ông nhà, sao không thấy cùng đi? Đáng lẽ ông ta phải luôn đi theo bảo vệ cô vợ trẻ đẹp này chứ? Chàng đã khai chiến, tôi cũng cười đầy lãnh đạm. Chồng tôi vẫn để tôi tự do, anh nghĩ rằng anh ấy cần phải kiểm soát tôi sao? bổn phận của người chồng là phải chăm sóc vợ. Rất tiếc, tôi không được may mắn như ảnh tuyết. Chắc anh không rời chị ấy nửa bước. Tôi có thể tự hào là đã làm tròn bổn phận đó. Chàng cười thật dễ ghét, châm một điếu thuốc lá, làn khối tản mạn ra, tôi ngồi im mà không đưa tay ra bắt. Tất cả khối trên đời đều phải tan, khiến anh khẽ thở dài. Một năm nay, cô có hạnh phúc không phương kỳ. Nếu bảo hạnh phúc là hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống, thì tôi hoàn toàn hạnh phúc. Còn như bao nhiêu người khác ở địa vị tôi, đời sống chúng ta bình an quá phải không? Vậy mà có thời gian, con người có thể vô tình, này mới rõ ý nghĩa đó. Thật lãng mạn và ấu trĩ Đó là điều đáng mừng Vì nhờ vậy mà thế giới này Bớt đi những bi kịch Khiết anh dù tắt điếu thuốc Chàng nâng ly rượu lên Chúng ta có thể uống mừng cho điều đó không Tôi im lặng Đưa cao chiếc ly có chân Hai ly cùng nhau Màu rượu trong ly sống sánh Ánh mắt chàng nhìn tôi thật bén Dường như cô vẫn chưa quen dùng rượu Nên uống ít thôi Phương Kỳ Cảm ơn anh Một năm nay Tôi đã tập nếm thử Các thứ rượu cây đắng nhất Nếu vậy chúng ta Cùng uống hết đêm nay nha Cho tiêu cái sầu vộn cổ Như người xưa Tôi ưng ngạnh gật đầu Khiết anh rót thêm rượu vào ly Tôi uống một cách khó khăn Chàng lặng lẽ quan sát tôi Rồi chồm tới Đặt tay lên miệng ly cản lại Đừng uống nữa Phương Kỳ Em có thể bị say rồi đó Tôi gạt tay chàng ra Tiếp tục uống cạn Cổ họng như muốn bốc khói, Ruột gan là một đám cháy lớn Thế nhưng tôi vẫn ngạo nghễ nhìn chàng Ngôn ngữ đã trở thành xa lạ Chúng tôi như hai diễn viên Trên sân khấu câm, Bàn tay chàng buông xuôi trên bàn Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh Làm nhói tim tôi Không hiểu sao Tôi nảy ý so sánh chiếc nhẫn kia Như vòng xích đạo ngăn cách Chúng tôi là hai cực nam bắc của địa cầu Đối diện nhau lạnh băng Khiết anh im lặng Tôi nhìn ra sàn nhảy, bằng ánh mắt quan du. Gần đó là cặp Hảo Bình và giả tú, họ như đôi tình nhân mới bên nhau. Hảo Bình ngó tôi với vẻ khiêu khích. Có lẽ anh chàng dùng cô bé làm cái thích tố cho tôi nổi ghen. Còn lâu anh chàng mới đạt được ý nguyện. Nhưng bốn người xô đẩy trao nghiêng. Nhưng lớp sóng không lăn lượng lờ Có lẽ tôi đã say rồi. Quay đầu lại nhìn chàng, đôi mắt kia đông đầy xa xăm. Hai năm trước đây, mình cũng ngồi bên nhau trong một đêm Giáng sinh, em nhớ không? Tôi mím môi Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, anh có nhớ bài Tương Biến tổ không? Quân Bất Kiến Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Hữu Đáo Hải Bất Phục Hoàng Dị Phản Đã như nước sông Hoàng Hà, tuôn ra biển không chảy trở vào nữa Tiếc núi chẳng được gì Tôi không còn nhớ gì nữa cả Bây giờ tôi bằng lòng với nếp sống này Anh vẫn nói, tất cả nên bắt đầu bằng hiện tại kia mà. Dần, hiện tại, phương Kỳ là bà tổng giám đốc công ty chăn Nuôi Gia Súc. Chắc tôi nhớ không lầm, thì chức vụ của ông nhà Chàng Mỹ Mai. Tôi nhìn ly rượu đã cạn. Vì lẽ đó mà tôi muốn chúng ta nên dứt khoát với nhau, chẳng còn gì lưu luyến. Cô nghĩ đúng, kể từ đêm nay, chúng ta sẽ xóa sạch những gì gọi là quá khứ. Không khí thù nghịch vây quanh. không hiểu sao lúc nào tôi cũng thích làm cho chàng nổi giận Loài ốc sên yếu đuối nấp sau lớp vỏ cứng tôi giữ bề ngoài bình thản nhưng đôi mắt cơ hồ muốn trào lệ ánh tuyết đã bước tới bên bàn nô cư của nàng thật sắc sảo cha phương kỳ khá lâu rồi mình mới được tao ngộ sao dạo này có khỏe không bộ nãy giờ hai người nói chuyện vui dữ anh có mời kỳ ngày mai lại nhà mình chơi chứ nàng ngồi xuống cạnh khiết anh choàng tay qua vai chàng ôm hôn thật kêu lên má của khiết anh tôi tròn mắt trước sự tự nhiên thái quá ấy trong lúc khiết anh cũng thoáng vẻ bối rối dòng ánh tuyết vẫn thản nhiên phương kỳ bộ còn nhớ liêu đông không cái chàng công tử bột hồi trước đó bây giờ đã thừa hưởng cái gia tài kết xù của ông già liêu đông quen nhiều nhân vật có tai mắt trong giới điện ảnh họ định mời mình đi đóng phim đấy kỳ thấy có ngon không khiết anh lộ vẻ khó chịu sao đi đến đâu em cũng mang chuyện đóng phim ra nói không vậy anh ghen à có một người vợ tài tử điện ảnh là cả một sự hãnh diện đấy chứ em sẽ thành công anh cứ tin đi anh biết em có tài diễn xuất lắm mà hai vợ chồng nhìn nhau như hai khối đá chạm trán tôi không muốn xen vào chuyện kẻ khác nên vừa lúc ấy hạo bình tiến đến tôi đứng lên theo hạo bình ra sàn nhảy hạo bình ân cần dìu tôi đi Những bước chân tôi mềm nghiêng ngã, tôi say thật rồi. Phương Kỳ, đây là bản nhạc hay nhất đêm nay. Em muốn nói đến cô bé Hồ Uông đó. Anh với cô ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Cô ấy có nhờ anh đến kèm thêm toán, chứ ngoài ra là không có gì cả. Tôi chán ngán. Anh tưởng tôi ghen sao? Khùng thật, tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện đó cho mệt thân. Tôi về đây, anh nhắn lại với Giang Triết là tôi về sớm vì không được khỏe. Bỏ mặt tất cả tôi đi như chạy ra cửa Bầu trời với những vì sao huyền hoặc đón lấy tôi Cánh cửa bột nỉ Đã khép sau lưng Tôi đứng lả người Dựa vào một gốc cây bên đường Những vì sao như sa xuống tỏa sáng Đầy những vòng tròn kỳ ảo Khổ thật Lỡ dại uống rượu Và để rồi tôi phải say ngất thế này Đồ vai rác bút tôi đã quên lấy áo khoác theo Tiếng thánh ca vọng lên Từ một ngôi nhà thờ sáng rực gần đó Bầu không khí thánh thiện và yên tĩnh này Mới thực sự là đêm Giáng sinh Đêm của Thiên Chúa và tình người Còn khung cảnh náo nhiệt trong nhà hàng Chỉ là một sự lợi dụng danh nghĩa Để tận hưởng một đêm vui Bỗng nhiên tôi phát sinh ý nghĩ Được vào nhà thờ cầu nguyện Một cách thành kính Nhưng muốn là một chuyện Bước đi lại là một chuyện Tôi vẫn đứng co ro khoanh tròn tay trước ngực Lạnh quá Phương Kỳ Bên tai chợt vang lên Tiếng gọi trầm ấm, tôi ngơ ngác quay lại. Anh ra đây làm gì? tiệc chưa tàn mà. khiết anh lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, rồi khoác lên vai tôi. Tôi phản đối kịch liệt. Tôi không cần áo của anh. Bộ em thích chết cống lắm sao? Bao giờ em cũng bướng bỉnh. Một năm nay, không thấy em bớt chút nào. Tôi tức giận. Anh nên quay vào trong đi. Không nên phạm pháp như thế này. Bà vợ anh bắt được, sẽ xét xác đó. Chàng thoáng vẻ đùa cợt. Em lo cho tính mạng anh quá vậy. Anh không bao giờ đứng đắn nên người cả. Khiết anh vẫn giữ chặt vai tôi. Nãy giờ trong nhà hàng, chúng mình xung đột đủ rồi. Bây giờ lấy áo anh, rồi mặc vào cho đỡ lạnh đi. Em định đứng rét ở đây mãi sao? Tôi đứng đây là vì tôi thích đứng đây. Kệ tôi. Chờ ông chồng già tới trước chứ gì. Đúng. Còn anh thì quay vào với cô vợ trẻ đi. Phương Kỳ. Khiết anh bậm môi, nhìn tôi bực dọc. Tự hồ chàng sắp ăn thịt tôi tới nơi Tôi nên mặt kêu hãnh bước đi Chàng chắn bước Chồng em không đến rước đâu Để anh lấy xe đưa em về Phụ nữ đi đêm hay gặp bọn cao bồi du đảng Bất lương lắm Tôi phản kháng Tôi không phải là em bé đi lạc Mà phải cần đến anh Tại sao anh thích xíu mũi vào chuyện người khác có vậy hả chiếc anh phớt tỉnh kéo tôi đi Tôi giận dữ Anh mới đúng là cao bồi du đảng đó Chàng bị chạm tự ái, buông tay tôi ra, lạnh giọng đi. Được rồi, để tôi gọi cho cô một chiếc xích lô, rồi về một mình nha. Chàng vẫy một chiếc xích lô, đẩy tôi lên xe với tiếng chào cộc lốc. Tôi dựa đầu vào nệm xe, mắt nhắm lại, sau khi đã nói địa chỉ cho người phu xe. Đầu óc tôi chìm trong trạng thái lãng vãng, mà đến khi xe ngừng lại tôi mới giật mình bước xuống. leo hết mấy cái thang lậu mệt nhiều người, tôi đứng dựa vào đầu cầu thang, rồi thở dốc. Ánh đèn ở trên trần nhà hắt xuống vàng nhạt, làm mắt tôi qua lên. Chiếc bóng in dài trên mặt đất. Chiếc bóng là linh hồn, vậy chẳng lẽ tôi có hai linh hồn sao? Quả là một chuyện tức cười. Tôi vừa mở cửa, vừa liếc nhìn xem, chiếc bóng có đi theo không? Hai chiếc bóng từng tự tiến lên. Tôi đang cười, thì một tiếng thở dài đã phát ra. Phương Kỳ Tôi như gặp ma hiện hồn, quay lại mặt biến sắc. Khiết anh, chàng đã đứng đó, trên mặt không còn có vẻ lạnh lùng, không còn nét gây chiến, chỉ còn một nỗi buồn xót xa. Tôi ngẩn ngơ. Anh, anh theo dõi tôi nãy giờ à? Chàng dịu dàng nói. Lúc nãy anh chàng Hạo Bình đã vô tình tiết lộ cho anh biết em hiện đang sống có một mình. Tôi tức muốn điên người. Ai cho anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy chứ? ra khỏi nhà tôi đi chàng nhìn quanh rồi lẩm bẩm thật không ngờ phương kỳ ông chồng giám đốc của em đâu sao ông ta lại bỏ mặt em trong căn phòng tồi tệ như vậy tồi tệ hay không mặc kệ tôi tôi không muốn anh đặt chân tới đây anh về ngay đi khiết anh đóng cửa chàng điềm tĩnh bớt nóng đi phương kỳ anh không đi đâu tôi thả người xuống giường nhìn chàng thóa mạ anh là đồ mặt dày Anh là hạng gia như đĩa đói, lì lợm, anh không biết phải trái gì hết. Em tưởng đuổi được tôi bằng những lời nói đó sao? Phương Kỳ, nói cho anh biết, có phải lão già đó bỏ rơi em rồi phải không? Tại sao vậy? Chàng đã tưởng tượng ra điều đó, tôi tức nghẹn. Anh thông minh quá. Khiến anh đi lại khắp trong nhà, như thể đây là tư gia của chính nàng. Đến trước mặt tôi, chàng kẻ lắc đầu. Em sống trong cái tổ chim này bao lâu rồi? cho đáng ai bảo em hàm lấy lão ta anh là đồ tiểu nhân anh hả dạ lắm chứ gì hả dạ khi thấy em trong cảnh này một căn phòng chật hẹp thiếu tiện nghi lạnh như tuyết em làm sao sống được hả kỳ tôi vẫn sống chứ có chết chóc gì đâu nhà tôi vậy đó làm sao sánh nổi bằng ngôi biệt thự đẹp đẽ đang chờ anh anh về nhanh lên đi cho tôi được yên chàng cứng rắn anh chẳng về đâu cả anh ở lại với em đêm nay cái gì thứ điều tôi muốn nhảy dựng đi ngay cho khuất mắt tôi tiếng la hét của tôi chẳng có tác dụng gì với khiết anh chàng bình tĩnh đến bên ghế cởi giày và khoác áo lên thành ghế như một ông chủ nhà tôi vừa tức vừa lo sắc mặt trắng nhợt quay đi không nhìn chàng khiết anh ngồi xuống cạnh giường tôi tôi giật bắn làm cho chàng phải phì cười bộ rẹp ở giường cắn em hay sao vậy phương kỳ Tôi cầm chú gấu trên tay, ném thẳng vào người chàng, chàng chụp lấy, rung rung nó trong tay, mắt thoáng u buồn. Em vẫn thích đồ chơi con nít, tôi la lên, anh ra khỏi đây ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Chàng nhìn tôi đăm đăm ánh mắt sáng lên khó hiểu. Phương Kỳ, đừng ngu như thế nữa, em định giữ chung thủy với lão già bạc bẽo đó sao? Anh biết em đang cô đơn, anh không muốn em phải lạnh và cô đơn như vậy nữa. Từ gương mắt ấp úng anh anh định làm gì làm gì thì em đã biết chàng ngang nhiên ôm gọn lấy tôi tôi như kẻ chết núi bị sặc nước cũng hết sức cũng không sao thắt được đôi tay rắn chắc khiến anh ngay ngất cúi xuống môi chàng ép chặt vào vành môi lạnh rung của tôi cả thế kỷ trôi qua rồi chàng thở dài em lại đỏ mặt như ngày nào nước mắt tôi long lanh nơi khóe mắt chảy lăn từ trên má Lòng tràn ngập men rượu xót xa Đây là cuộc tái ngộ tôi mong chờ Từ một năm nay Thật là chua chát Đẩy khiết anh ra Chàng vẫn khép chặt phồm tay Hôn đám đuối lên mắt Lên má Lên chấp mũi Rồi bàn tay chàng mơn trớn khắp người tôi Hơi thở khao khát dồn dập Khiết anh nói như mê man: Kỳ ơi Chúng ta xa nhau lâu quá rồi Đừng quan phí thời gian nữa Đêm nay là đêm của chúng ta Em biết không Như khu rừng ngủ yên trăm năm chợt tỉnh Không gian như thu hẹp lại Sức mạnh của trái đất Đã rơi trên thân Bản năng e ấp của người con gái Thức dậy Tôi vùng mình run sợ Tiếng kêu quảng hốt yếu ớt trên môi Khiết anh Dường như tiếng kêu của tôi Đã ngăn chặn được khiết anh Chạy như thức tỉnh ngừng lại Chàng bàng bàn hoàng ngồi lên thường người một thoáng Rồi lặng lẽ đưa tay cài lại khuy áo mở tung Tôi vẫn còn run rẩy tựa hồ vừa qua một cơn ác mộng, khiết anh hơi cắn răng. phương kỳ đừng sợ, anh không làm gì em đâu. sự nhúp nhác này đâu phải một cô gái đã có chồng, em lạ lùng quá. tôi có cảm giác mình vừa bị tổn thương, nghẹn ngào nói. anh, không ngờ anh lại có thể hành động như vậy. cô phải anh chỉ cô tôi là một loại gái làm tiền, giúp anh mua vui qua đêm không? anh khinh rẻ tôi, anh tàn ác, xấu xa lắm. khiết anh giật mình phương kỵ anh tôi khóc thành tiếng anh về đi về với vợ đẹp với sự giàu sang của anh đi tôi không cần anh không cần cái thứ tình vật chất của anh ban cho đâu khiết anh im lặng cúi đầu một lát chàng từ từ nhìn ra cửa phương kỵ anh thành thật xin lỗi em về những hành động vừa rồi em nói đúng anh chỉ là có người xấu xa thấp hẹn trong lúc em chân thành trong trắng anh Hãy quên đi tất cả có được không? Chúng mình chia tay nhau lạ hơn Chàng xây người định đi ra Nước mắt tôi rơi xuống thành tiếng Khiết anh Chàng liệm người Nhìn những giọt lệ trong suốt trên má tôi Phương Kỳ Vui mặt vợ người khiết anh Tôi khóc nức nở Khiết anh không nói gì Phổ nhẹ nhẹ lên tóc tôi Tôi gườm hết nước mắt Khóc cho trời sầu đất thảm Một năm nay Tôi có được khóc với chàng đâu Khiết anh cũng rung giọng đến đi phương kỳ, đến đi em. lệ đã rơi ướt áo chàng, tôi quên hết tất cả, linh hồn bị cuốn trong cơn say nghiêng trời. khiết anh, một năm nay ngày nào em cũng nhớ tới anh, cũng cầu xin cho anh được hạnh phúc với người ta. vậy mà anh thật là tàn nhẫn, anh không tự giả em lấy một câu, anh bỏ em đi thật xa. em muốn đi tìm anh mà không được, em là loài chim đoản cực, có đôi cánh quá ngắn, không thể nào bay đi xa. Đành phải quanh quẩn cả đời với băng tuyết. Anh có tội nghiệp em không anh? Phương Kỳ, con chim nhỏ đáng thương của anh. Tôi cầm tay chàng mân mê chiếc nhẫn. Anh tiếc tặng cho anh đấy phải không? Chẳng ai tặng cho em chiếc nhẫn nào cả. Người ta chỉ muốn mua em như một thứ gia súc mà thôi. Buồn quá hả anh? Khiết anh, anh đừng đeo nhẫn nữa nha. Bỏ ra đi. Em không muốn thấy nó trên tay anh chút nào. Chàng tháo nhẫn ra, lòng vào ngón tay tôi. Chuyện nhẫn rộng thân, tôi phải lấy tay giữ cho nó khỏi tuột ra. Ngắm nghĩa chiếc nhẫn với nụ cười ngây thơ, tôi bỗng ước ao hôm nay là ngày đám cưới của tôi với chàng. Nhìn chàng say đắm, tôi thủ thỉ. Em đang nghĩ tới một chuyện vui lắm, vui thật là vui vậy đó, nhưng mà không nói cho anh nghe đâu. Ai biểu lúc nào anh cũng ăn hiếp em, nhìn em khổ sở, chắc anh thích lắm chứ gì. Phương Kỳ, em làm anh khóc lên được, đừng nói nữa, ngủ đi, em bị sai rồi. anh đã bảo đừng uống rượu nữa mà cứ nhất định cãi lời anh uống hoài em phải ngoan thật ngoan anh mới yêu em nhiều ngủ đi kỳ nhé tôi nghiêng đầu chớp mắt em ngủ rồi anh có bay mất không anh sẽ ở bên em suốt đời ngủ đi cưng chàng phước tóc tôi tôi nằm thu mình trong lòng của khiết anh nhắm mắt lại nhưng tay vẫn giữ chiếc nhẫn nơi ngón tay ấp úc hơi ấm của chàng truyền qua người tôi ấp ủ tôi trong giấc ngủ Cùng với giọng hát trầm buồn Như ru bên tai, Ngỡ như mấy trăm năm rồi Tôi mới được gặp lại chàng Cương say dần trôi qua Trời đã rạng đông Tôi thức dậy giữa cảm giác lên đêm Của con thuyền nhỏ Mở mắt ra tôi phát giác Mình nằm khoanh trọn như chú sâu đá Trong lớp chăn len Tới tận cổ Gian phòng vắng lặng Khiết anh không có đó Nhưng mà chiếc nhẫn vẫn còn nơi tay Chứng tỏ tôi không mơ Tôi ngồi dậy xây xây nó, rồi lắc đầu rút ra, để lên đầu giường. Chờ có tiếng động lục đục ở bếp, rồi một làn khói trắng bay lên, làm tôi kinh ngạc chạy vụt xuống. Vừa tới cửa bếp, tôi đã va mạnh vào một người từ dưới sông lên. Khiết anh, chàng đỡ tôi dậy, tôi nhìn gương mặt lem lút của chàng với tất cả ngạc nhiên. Anh làm gì vậy? Nấu nước nóng cho em rửa mặt, nhưng mà đám của tư nhà em, bất hợp tác với anh lắm đó. chúng giống chủ ghê tôi không nín nổi cười trong anh giống y hệt chú thợ chùi ống khói á để đó đi việc bếm nút đâu phải của đàn ông bước vào căn bếp nhỏ bừa bãi chàng đã lục lội tìm xáo trộn trật tự cuộc sống của tôi như thế này ư quả là con người phá rối trị an dọn dẹp xong tôi đun một ấm nước để rửa mặt nấu hai gói mì trong chiếc sông nhỏ chiếc anh đứng ở cửa bếp nhìn tôi lê quay tôi đuổi Anh lên trên đi. Chàng lắc đầu dạ dẫm. Anh phải ở đây, vì hình như trong nhà bếp này, có hai chú chuột lớn, lỡ chúng tấn công em thì sao? Tôi ngít dài. Chuột thì có gì đáng sợ, con người mới đáng sợ hơn. Nhưng chàng chỉ cười. Tôi bưng hai tô mì lên bàn, nhìn chàng thách thức. Anh có ăn nổi loại mì, ồi khói này không? Cái gì em ăn được, là anh sẽ ăn được. Khiến anh nói vậy, nhưng chàng không đụng đũa. Nhìn tôi chăm chú, tôi nhíu mày. nhìn gì mà dữ vậy? Chàng bước tới, ngắm em là anh đủ no rồi Phương Kỳ. Biết chàng sắp dở trò ma quái, tôi chận đứng. Hôm nay không phải là ngày hôm qua, chúng ta nói chuyện với nghiêm chỉnh đi, anh không được phép hôn tôi nữa. Khiết anh ngỡ ngàng, Phương Kỳ, tôi sửa dáng ngồi cho ngay ngắn. Những gì tôi nói đêm qua là do hơi rượu cả, anh nên quên hết đi. Chúng ta lại trở thành hai kẻ xa lạ. Sao? Em có thể nói tỉnh táo như vậy à? Em thật mâu thuẫn. Vì hiện giờ tôi đang tỉnh. Tôi cầu cho em say say mãi. Lúc say, em dễ thương hơn nhiều. Từ giờ đến chết, tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa cả. Khiết Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt chàng tối lại. Tôi cầm nhẫn trao lại cho Khiết Anh. Chàng đeo nó trở lại. phong xích đạo lại được tái lập. Giờ chúng tôi, Đã có một biên thủy dặn dặt ngăn cách Biết nói gì với nhau hở trời Khiết anh trầm lặng Nhìn lớp giấy dán ở cửa sổ Đang rạn dần Lên ánh nắng sớm Chàng lên tiếng Phương Kỳ Cho phép tôi được giúp em một việc nhé Việc gì? Thay đổi toàn bộ căn phòng này Cửa thì cần được lắp kính giường cũng cần nềm ấm hơn Sông thế này dễ bị sưng phổi lắm Tôi vẫn khỏe mạnh Chẳng cần thay đổi gì cả mạnh khỏe, em nói mà không biết ngượng Ăn uống kham khổ Nhà chẳng có chút hơi ấm nào Em định bắt chước các vị thánh Trong khi mã lập sơn sao Tôi thấy anh chẳng có trách nhiệm gì Để lo đến điều đó Anh Tuyết sẽ nghĩ gì Nếu căn phòng này được anh bảo trợ Nghĩ gì mặt anh Tuyết Nên nhớ anh đã là chồng nàng Khiết anh cười lạc Em có biết cuộc sống vợ chồng của tôi ra sao không Ai có phận nấy Tôi tha hộ muốn đi đâu thì đi còn anh tuyết cũng tự do giao du với các ông trong giới điện ảnh có gì ràng buộc với nhau ngoài chiếc nhẫn vô dụng này bây giờ tôi mới biết anh tuyết có khả năng đóng kịch rất tài tình chứ không dụng về như em đâu nàng đã làm tôi ngu muội tưởng nàng đã biến cải tâm tính đến chừng lấy nhau tôi mới tỉnh ngộ một năm nay đêm rồi là đêm đầu tiên tôi trở lại hát anh tuyết đã bắt tôi rồi bỏ lĩnh vực ca nhạc vì nàng ghen tôi đã chiều lòng nàng Để giữ em đẹp trong gia đình Nhưng chỉ được một thời gian Là đường ai nấy đi Mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng Những nỗi bất quà làm gia đình tôi lục đục Và trở nên xáo trộn Em tưởng tôi hạnh phúc lắm sao Chàng bẻ những ngón tay kêu răng rắc Rồi hừ lạnh Em đã trả thù cái tác của tôi Bằng cách nhận lời Lấy lão già đó có phải không Cách trả thù của em thật là đích đáng Nó làm cho cuộc sống của tôi không còn sinh thú gì nữa bên một người vợ chỉ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lòng là một khúc gỗ mục chàng đã hiểu lầm tôi tôi không đến chính cúi mặt xuống để che giấu nước mắt giọng khiết anh vẫn trầm lặng một năm qua tôi không hề nhắc tới tên em tôi đã biết hôn nhân mà có sự ám ảnh của kẻ thứ ba thì dễ đưa đến bi kịch thế mà nào có yên đâu tôi đã tìm mọi cách để làm tròn bổn phận người chồng Nhưng mà mỗi thiện chí chỉ là vô ích Phải chi em chịu chờ đợi tôi Tôi vẫn chờ chàng đây Chàng nào có biết đâu Tôi cắn ngón tay cái rồi nói nhỏ Chuyện đã lỡ cả rồi Anh đừng hối tiếc oán thang gì nữa cả Anh nên tìm cách xây dựng lại hạnh phúc gia đình Biết đâu giữa hai người có chỗ hiểu lầm nhau Anh đừng vội nản chí Cần phải hàng gắn lại những gì rạn nứt Có như vậy anh mới không làm quan phí và hư hại cuộc sống của mình Em sao thích làm tài khôn quá vậy? Chẳng còn gì để hàn gắn. Nó không vì danh giá gia đình. Tôi đã ly dị ba tháng sau khi cưới. Tôi cười buồn. Anh không nên bi thảm quá cuộc hôn nhân của mình như vậy. Bi thảm quá? Em tưởng tôi cần phải tả ai oán cho em rủ lòng thương hại hay sao? Chàng phục đứng dậy, đè chặt tay trên hai vai tôi. Nhìn tôi như muốn xé nát. Em là loại vô tình bạc nghĩa. trơ trơ như phiến thạch trái tim em là tinh thể nước đá em là kẻ mau quên nhất đời kiêu ngạo như sao trên trời đồng thời lại ngu đần như là anh còn gì mắng nữa không chàng thở ra anh vẫn yêu em nhìn tôi lần cuối rồi chàng bước ra cửa khiết anh đã về rồi tôi không muốn làm gì cả khóa cửa nằm trên giường nghĩ ngợi lang mang mọi vật quanh tôi như còn phản phất hơi của chàng Ôm chú gấu nhỏ hít đầy buồn phổi uông khiết anh Đôi mắt tì hí của chú gấu tinh ranh treo ghẹo. Mi đang nhớ chàng Tôi gạt chú gấu sang một bên Ai cho phép Mi được nhớ chàng chứ Chàng bây giờ đã là chồng người khác Mi không có quyền được nhớ nhung Phải dẹp những ý nghĩ bất hợp pháp đó ngay Chàng đã là chồng người khác Tôi cố tự kỷ ám thị để quên điều đó Nhưng sao khó quá Tôi chợt nghĩ đến những câu nói Trong cuốn tiểu thuyết chiếc hài sa tin Lạy Thượng Đế Nếu con đi đến tội lỗi Thì sẽ đi bằng một chân què Nếu con bay tới tội lỗi Thì sẽ bay bằng một cánh gãy Tôi cũng phải tâm niệm điều đó Phải luyện cho mình cứng rắn Như sắt đá Mặc dù lòng đau như dao cắt Bỗng nhiên Có tiếng gõ cửa vang lên Tôi bực Nhưng cũng phải ra mở cửa Thật không ngờ Người khách không mời Mà lại đến Đó là Lương Hảo Bình chàng đang cầm một mớ túi giấy lỉnh kỉnh trên tay phương kỳ hôm qua kỳ làm sao anh lo quá sợ kỳ đau nặng nên anh tới đây hỏi thăm kỳ đã khỏe chưa cảm ơn anh tôi khá hơn hôm qua mời anh vào chơi Hạo bình ngồi xuống ghế chàng nhìn văn phòng với vẻ lang mang cảnh nhà phương kỳ đường chiếc quá tôi làm điều bất cần không sao đâu anh đôi lúc cũng phải có cái thú vui của robinson trên đảo quan chứ Kỳ cứ nói vậy Chứ một thiếu nữ sống đơn độc như vậy Không phải là dễ sống Đàn bà bao giờ cũng nương tựa vào đàn ông Đàn bà là phái yếu mà Nói như vậy coi chừng Các nữ luật sĩ kiện anh đó Thật ra các nhà phân tâm học Đã công nhận đàn bà mới thực sự là phái mạnh Sức chịu đựng của chúng tôi bền bỉ hơn Tuổi thọ lại dai hơn các anh nhiều Anh không muốn nói về cả loài người Mà chỉ đề cập đến trường hợp riêng của Phương Kỳ Em không nên sống cô lẻ thế này mãi. Em cần phải có một gia đình êm ấm, một người chồng hết sức thương yêu, hạnh phúc đầy đủ. Nếu tôi không làm thì anh định ghi danh làm chủ cái gia đình hạnh phúc ấy có phải không? Hào bình nhăn mặt. Đây là luận điệu của em sao? Lúc nào em cũng hay nói giọng sốc ốc như thế đó ư? Tôi vốn chẳng biết sợ trời đất gì cả. Tôi đáng ghét, chứ không thùy mị đoan trang gì đâu. Bình nghiêm trang. Nhưng anh yêu em và muốn cưới em. Em có thể nghĩ trong bao lâu rồi trả lời cho anh biết. Em có bằng lòng anh không? Tôi cười, mặc dầu chẳng có gì đáng cười. Anh cầu hôn như ra bài toán cho học sinh vậy. Anh không đùa đâu Phương Kỳ. Được rồi, tôi trả lời nghiêm chỉnh đây. Tôi không bằng lòng. Hậu bình đờ người nhưng lại trấn tĩnh. Anh cũng đoán được đáp số đó. Tuy nhiên cuộc hôn nhân là để cho em biết rằng anh thật tâm xây dựng. chứ không tán tỉnh qua đường. Anh vẫn sẽ chờ em mãi. Nước chảy đá mòn, thời gian và tình yêu chân thành, một ngày nào đó sẽ làm tim em không còn đóng băng ngàn năm nữa. Tôi đang những ngón tay gầy vào nhau rồi lắc đầu. Tôi với anh không thích hợp với nhau đâu. Nếu có hôn nhân, thì sau đó sẽ xảy ra nạn chén dĩa bay ngay. Anh nên tìm một người khác, một thiếu nữ đức hạnh con nhà gia giáo đàng hoàng. Chọn một kẻ vông mạng như tôi để làm gì chứ? có phải em lại ám chỉ uông dạ tú Lại nhỉ tôi ám chỉ cô ấy làm gì có lẽ anh có ấn tượng xấu xa với cô ấy rồi đó hậu bình gõ tay lên mặt bàn chàng tư lự uông dạ tú là một cô bé dễ thương hội đủ điều kiện nàng lại có khá nhiều cảm tình đối với tôi vậy mà thay vì đến nhà nghe dạ tú đàn dương cầm tôi lại dẫn thân tới đây để nghe em nói bằng giọng thiếu dịu dàng này Tôi không hiểu mình có điên không nữa. Cái điên của ái tình, tôi biết quá rõ, tôi mỉm cười nói nhẹ nhàng hơn. Đừng buồn tôi, thật tình tôi vẫn cảm ơn anh, một người bạn tốt đã chịu khó tìm tới hỏi thăm tôi. Hạo Bình thở ra, chàng chuyển đề tài câu chuyện. À, anh có mang tới giải thức ăn vặt đây. Ồ cam thảo, bánh mì sandwich, có cả sô phúc kiến nữa. Thái độ tận tâm của Hạo Bình làm tôi nhớ tới khiết anh. Thôi hãy quên đi, chàng đã là chồng của kẻ khác. Học Bình nhìn tôi, chàng có vẻ ngần ngại. Không biết anh có nên nói cho Kỳ nghe chuyện này không? Hôm qua lúc Kỳ về rồi, Uông khiết anh, cái ông bạn có dân triết đó cũng đột nhiên biến mất. Không biết tại sao người ta lại đồn ầm lên là ông ấy đi với Kỳ, nhất là cô vợ. Thái độ thật đáng ngại đối với Kỳ đó. Đôi mày dài của tôi khẽ trao, họ cho là tôi bắt cóc Uông khiết anh. Tôi có phải là mẹ mìm đâu nhỉ? Như vậy là khiết anh không đi với kỳ. Hạo Bình có vẻ nhẹ nhõm, chàng đứng lên cáo từ ra về Tôi tiễn bình ra cửa, lòng minh mang buồn. Dư luận đã bắt đầu sôi mối, chuyện gì sẽ đến nữa đây? Trở vào, nhìn lại căn phòng đã lâu không quét dọn. Trong nhà như là khu rừng sơ khai, mang nhện giăng lưới buồn trên cao. Tôi tìm chiếc xô và bàn chải để làm công tác vệ sinh. Sống một mình tuy là cực thật Nhiều lúc thấy mình như là cạnh thể ti hoa Cần nơi nương tựa Nhưng mà ai sẽ là bóng tùng nguyên Tôi thay chiếc áo cũ rộng thùng thình Mái tóc cột gọn bằng chiếc khăn tay Chân trần tôi bắt đầu chăm chú cọ rửa sàn nhà Nhà cửa lau dọn xong Tôi đang đứng quay lưng ra cửa Với chiếc áo lan lỗ ướt Cuối giặt chiếc khăn lau, Thì có tiếng gõ cửa Còn ai ngoài dịp bội tầng tôi không quay lại bình thản nói vô đi còn phải đợi mình thỉnh mới chịu vào sao có tiếng bước chân mạnh mẽ rồi có tiếng cười ấm ở phía sau lưng em đang tề da nội trợ đó phải không ngoan quá tôi ngẩng ra nhìn khiết anh anh còn trở lại đây làm gì nữa chàng đang đứng trước mặt tôi ngắm tôi với nụ cười dịu dàng em giống hệt cô bé lọ lem tôi chống nạnh hất mặt Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chàng không trả lời vì lúc đó có một đám người rần rần bước vô mang theo nào nệm, nào thảm. Mấy người phát tấm kính lớn đến bên cửa sổ. Khiết anh bước lại bên họ chỉ dẫn lung tung. Tôi ngạc nhiên đến độ kinh khủng. Nhìn thấy một đám công nhân lăng xăng bên trong nhà mình làm chủ bằng con mắt ngơ ngác Chàng bước lại thích thú. Nhìn em dễ yêu quá. Tôi níu áo chàng. Cái gì thế này khiết anh Họ định làm gì vậy thay lại cửa kính Mang lại tiện nghi cho căn phòng này Tôi la lên Tôi có mướn họ đâu chứ Chính anh gọi đến Đây là nhà của anh Hay là của tôi Mà anh lại tự quyền như vậy hả Đây là nhà của người anh yêu Tôi hận Không có xu nước Để tạc vào cho chàng ướt hết Tôi hậm hực Không cần anh phải làm cái trò hề này Không phải trò hề Mà là phép biến hóa Của chàng Aladdin đó cô bé à Tất cả sẽ đổi khác ngay Tôi không cần Sao lúc nào anh cũng nhảy vào đời tư của người khác hết vậy Tại vì anh yêu em Làm cách nào đối phó với con người lì lợm quá sức này Tôi nhìn đôi mắt sáng và chiếc cầm thật bướng của chàng Tôi không biết tài nào ngăn cản nổi việc làm của đám công nhân kia Khiết anh cười Anh phải làm phương pháp bất ngờ mới khuất phục được em Em cũng cứng đầu không thua gì anh đâu Cửa kính đã lấp, màn đã mắc lên, nệm và thảm đã trải ra. Đám công nhân chào chúng tôi ra về. Khiết Anh đóng cửa lại. Ánh sáng xuyên qua cửa, rồi sáng cả căn phòng mới, vẽ rực rỡ. Tôi thì tươi không nổi. Nhìn Khiết Anh lạnh giọng. Anh tự tiện qua đây Khiết Anh à? Anh đã chạm tự ái của tôi rồi, anh biết không? Tôi không đòi hỏi những thứ tiện nghi này. Tôi muốn sống trong cảnh nghèo nàng, nhưng mà trong sạch của tâm hồn. Nếu muốn hưởng sung sướng vật chất Tôi đã đi làm phụ nữ Chứ đâu có chấp nhận cuộc đời của một cô thư ký quen Nụ cười trên môi chàng biến mất Em cho là anh đã làm mất sự trong sạch đó à Không phải đâu Phương Kỳ Anh làm việc này chỉ vì anh yêu em Anh có thể an tâm Khi nghĩ là em đang sống cơ cực như thế này sao Anh hoàn toàn không có mục đích lợi dụng Tôi cười héo hắt Anh làm vì lòng nhân đạo đó à Cứ cho là vậy đi Nhưng người ta sẽ không tin ở lòng nhân đạo đó đâu Họ nghĩ là tôi bắt đầu khai thác dầu mỏ Và là người đầu tiên Sẽ tìm đến tôi Đó là vợ anh Anh muốn vợ anh làm nhục tôi sao Nếu anh Tuyết dám làm nhục em Thì không còn gì nữa Anh sẽ ly dị ngay Ly dị Anh nghĩ hai chữ ấy dễ dàng lắm ư Nhưng nó mang lại giải thoát cho cả hai Tôi không mong anh Tuyết Lại mong mỗi sự giải quyết đó Hai người mới lấy nhau có một năm kia mà Anh lấy chị ấy, anh phải có bổn phận với chị ấy, chứ không phải vì tôi. Nhưng mà tình yêu của anh không phải dành cho anh Tuyết. Tôi chua xót cắn môi. Chuyện lỡ rồi khiết anh à, anh nên chung vùi cái dĩ vạn đó đi. Khiết anh thở dài thật buồn. Chuyện lỡ rồi Phương Kỳ, anh biết sự cách biệt, nhưng anh không đang tâm nhìn em sống khổ. Em nói vậy thì cũng đành, anh không làm phiền em nữa. Chỉ cho em biết là anh mãi mãi yêu em. Nếu có cơ hội Anh sẽ ly dị để cưới em ngay Anh vẫn còn muốn cưới em sao Anh Anh không quên những gì đã qua sao Em muốn nói đến đời chồng trước hả Đối với anh Lúc nào em cũng là cô gái thuần khiết tiết trình đâu có nghĩ gì Bội tầng vẫn chưa cho chàng biết gì cả Tôi đỏ mặt Anh chàng này nói thật bạo Lòng tôi thấy cực kỳ Và ngấm ngầm thê lương Đáng lẽ người đàn ông này là chồng tôi Chứ đâu phải ánh Tuyết Cuộc hôn nhân sai lầm Đã đưa đến tình trạng này Chàng yêu tôi Tôi yêu chàng Nhưng mà ngoài đời chàng Vẫn chỉ được quyền sống chung với anh Tuyết Tôi chỉ là một kẻ sống trong bóng tối Phương Kỳ Tôi đặt hai tay lên ngực áo chàng Ngước nhìn khuôn mặt đầy nam tính đó Khiết anh Chúng ta đều là những kẻ Đã lỡ tàu rồi Đành phải trở lại ga thôi Nếu còn yêu em Thì Anh nên cố gắng xây dựng hạnh phúc với người vợ đã cưới. Đừng nghĩ đến ly dị để cưới em. Ngoài tình yêu vẫn còn danh giá gia đình. Em gái anh sẽ chấp nhận em được. Trước chúng ta đã dấp ngã một lần. Đừng đi vào vết xe lăn cũ. Chúng ta sẽ xa lệ mất thôi. Rồi em sẽ sống ra sao? Sống như em đang sống. Biết anh còn yêu em là đủ lắm rồi. Em không dám đòi hỏi ước ao anh là của riêng em. Khiết anh đừng quên em, nhưng cũng đừng đến tìm em, để cho em sống một đời bình yên. Khiết anh nắm lấy tay tôi, em xanh quá, em sống như vậy bao lâu rồi, cha và dì qua đâu. Em đã cắt đứt mọi liên hệ với dĩ vãn, cha ra nước ngoài không hề có tin tức gì cả, còn gia đình anh. Mẹ và già tú thì định về đây ở luôn, anh cũng cần tập lao vào các cuộc kinh doanh. Chúng ta đều là người lớn thật sự rồi có phải không em? Dân, em đã trưởng thành. Chàng đưa tay đùa nhẹ những làng tóc rủ trên vai tôi ra phía sau. Nhưng em vẫn còn ngây thơ, chẳng khác tí nào. Nhìn nhau sầu thảm, giọng chàng thoảng bay như cơn gió thu, khua khóm trúc đầu hôm ngày xưa. Phải chi em là vợ anh thì sung sướng biết ngần nào. Tim tôi thầm thì, em vẫn là của anh đây khiết anh. người chồng duy nhất của em chỉ có thể là anh, nhưng đừng nên biết đến điều đó. Anh đã có vợ rồi. Làm sao chàng nghe được tôi nói những gì? Thôi hãy chôn vùi tất cả vào đáy mồ dĩ vãng. Đời sống lại tiếp tục trong mòn mỏi.